Nam ma ma ma ma ma Một sư Thích Ca Môn Ni Phật Đây là buổi giảng uh, Thứ nhì của trong ngày hôm nay Là ngày 16 tháng 8 năm 2003 Về kinh My Tiên Vấn Đáp Chúng ta học tới câu hỏi thứ 60 Câu hỏi thứ 60 là Bậc Toàn Giác Biết tất cả Vua mới hỏi um, Đại Đức Na Tiên Thưa Đại Đức Đức Phật là Bậc Toàn Giác Tức là Ngài biết tất cả phải không Là tiền mới trả lời là Đúng thế Ngài là bậc toàn giác Nên Ngài có tuệ biết tất cả tâu đại vương Cứ vì biết đó là Phật Buddha Chứ Buddha Tức là giác giả Tức là người giác ngộ mà giác đó Thì nó có nhiều loại giác Giác nó gọi là Phật Phật là giác. Nhưng mà giác nó giác ngộ đó, người giác ngộ đó thì nó có nhiều trình độ giác ngộ. Bồ Tát cũng là giác ngộ. Nhưng mà chưa giác ngộ bằng Phật. A La Hán cũng giác ngộ. Nhưng mà chưa giác ngộ bằng Phật. Rồi Bích chi Phật. Tiếng Phật là Patjik Buddha. Nó có chữ Buddha ở trong đó. Là gọi là Bích chi Phật hay là độc giác Phật. Cũng có chữ Phật trong đó. Nhưng mà Phật đó với Phật Thức ca nó khác nhau chỗ nào Cho nên khi đi nghe cái chữ là Tránh đẳng tránh giác không? Samyak Buddha Hay là Samma Sambuddha Tức là Những vị kia có giác ngộ Nhưng mà không có giác ngộ bằng Phật này Phật này là toàn giác Tức là Tất cả cái gì cũng biết hết Còn những vị kia đó họ chỉ giác ngộ từng phần thôi Cho nên chưa phải là toàn giác Có giác nhưng mà chưa phải toàn giác Còn cái vị Phật Tổ Thích Ca Mâu ni mới là toàn giác Thì ông Vũ hỏi là Phật là toàn giác Thì Ngài biết hết phải không Thì giờ Ông mới hạc hỏi Đức Thế Tôn có trí tuệ Biết tất cả Tại sao Ngài không chế định giới luật trước Mà đợi đến khi các tỷ khu phạm giới Mới chế giới Giờ tiền tỳ-kheo trả lời trả lời làm bằng cách hỏi lại đại vương có biết trên thế gian này có nhiều thầy thuốc tài giỏi chứ đại vương biết không vốn mà có chứ trên thế gian này có nhiều nhiều thầy thuốc giỏi lắm là tiên hỏi tiếp họ làm như thế nào họ chế thuốc trước cho người chưa có bệnh uống hay đợi đến khi có bệnh người bệnh nặng hay nhẹ thì lúc đó mới chế thuốc cho uống sao? thì ông vốn trả lời: Cho anh ta bị bệnh lúc đó mới chế thuốc cho nó chưa bị bệnh sao biết chế thuốc gì? đúng không? cứ vì thế ông Na tiên hỏi hỏi lại: bây giờ những thầy thuốc thì là giỏi đó, Thì người ta có bán thuốc chế thuốc sẵn không? hay là chờ người bệnh tới khám bệnh rồi biết người ta bệnh gì rồi rồi mới chế thuốc cho ta uống? vừa trả lời là Phải khám bệnh rồi mới chế thuốc xong chứ, chứ Trước đó nó không biết bệnh gì đâu mà chế thuốc Nga tiên mới trả lời Cũng như thế đó Chư thì kheo có phạm giới Thì lúc đó Phật mới chế định giới luật Như là trị bệnh cho thuốc vậy Thưa đại vương Lúc đó ông vua Trời xong dễ hiểu quá Trả lời Trong đạo nó gọi là Biện tài vô ngại Kích tài, biện luận Hỏi từ đâu nói liền Hỏi từ đâu nói liền Còn hỏi từ đâu Mình bóp đầu bóp chán suy nghĩ và Nhớ lại Trong kinh nói cái gì, cái gì Tìm cách để trả lời Người nhớ không Tất cả A-la-hán nè Còn phải sợ cái ông vua này Cái nhiều A-la-hán chứng quả rồi Nhưng mà không có biện tài Phải đi tìm Nga tiền nó tiên nhỏ nhỏ đó phải dạy cho hết tất cả đạo rồi rồi mới sai ông đi để mà đối đáp trong vua. Chứ các bậc a-la-hán khác có thần thông nhưng mà không thể đối đáp được có gì không? A-la-hán là cái người đã diệt trừ được phiền não lậu hoặc của chính mình. Có người có trí tuệ nhiều, có người có trí tuệ ít. Nó hỏi của tại sao Đức Phật không chịu chế giới? Cái gì cũng biết ấy mà sao ông chế giới ra liền đấy? Thì nào tiên mà nó nói không biết nhưng mà chờ đến khi mà nó ra thì mới nói nhá thì cũng vậy cái thời kỳ đức phật á thì giới đó, nó ra từ từ trong vòng 12 hai năm đầu á các đệ tử mà tới gặp đức phật đầu tiên hết đó là đầu tiên hết là năm anh em kiều trần như Rồi sau đó để đến ba anh em của ca diếp từ từ từ tăng đoàn lên dần thành một ngàn hai trăm năm vị những cái vị đó một khi tới nghe đức Phật giảng đó thì giảng xong chừng một tuần, hai tuần, hai ba tháng là họ chứng quả hết. Chứng quả là hán hết. Và khi chứng quả là hán hết thì họ không có phạm giới nữa. Cho nên cái đầu tiên Mới tăng đoàn trong 12 năm đầu không ai phạm giới hết. xin đức Phật đâu có chế giới. Sau đó các A la hán đó nên đi thuyết giảng các nơi mới nhận đệ tử. Thì những đệ tử sau đó căn cơ thấp hơn. Cho nên có nhiều khi vô Làm đệ tử của các vị A-la-hán Xong cái lộn nhau Thì các đệ tử dưới đó Tu chưa có, chưa có khá Cho nên làm những cái điều sai quấy Thì làm những cái điều sai quấy đó đó Đến tai Đức Phật Lúc đó Đức Phật Mới chế giới Nói là từ nay không được làm cái này Không được làm cái kia có hiểu không Đó, ban đầu thì không có cái chuyện đó Giống như là các tỳ kheo đi Thì thời xưa có cái vị tỳ kheo đó đi tu rồi nhưng mà thích mặc đẹp, thích mặc áo y đẹp, thì cứ đi tới nhà phật tử xin thắng lễ các tỳ kheo khác thì phải ra nghĩa địa Để lấy cái vải cuốn người chết đó may thành cái, cái áo để mặc, nhưng mà có vị tỳ kheo khác trẻ con nhà giàu đi tu nhưng mà đi tu nhưng mà muốn, muốn mặc áo cho nó đẹp một chút thì đi tới các nhà phật tử xin ở đây có có vải không cho tôi may Đưa vải nào, cái vải này xấu quá Có vải gấm không cái Vải nào tốt tốt một chút Rồi Cái ban đầu người ta cho Ông nói gì hết nhưng mà riết rồi vị tỳ kheo đó Cứ 2-3 tháng lại đổi cái y thì Lúc đó mấy người Phật tử nó mới than Than rồi các tỳ kheo khác nghe thấy Nghe thấy rồi mới tới Về trình cái Đức Phật Nói là cái, cái nhóm Phật tử Lì mô nó cứ than là Thầy tu ở vùng limo mô Rồi cứ tới xin quần áo mới ngoài Thì lúc đó Đức Phật mới gọi triệu tập chư tăng lại, nói Từ nay đó là chư tăng không có được tự ý đi tới nhà Phật tử xin người ta phải cúng dường y Thì chờ mỗi lần sau khi mùa hạ đó Thầy Phật tử người ta mới làm một cái lễ cúng dường trai tăng Thì lúc đó người ta sẽ cúng dường nhiều thứ và người ta sẽ cúng dường vải cái gì đó Thì lúc đó quý vị xem trong chư tăng người nào y rách rồi đó Thì sẽ nói cho cái vị trì sự đó Thì trì sự đã sẽ lấy cái đó đưa Chứ không có được tự ý tới nhà có cửa Nó có vải mới không cho tụi mày Vì vậy không Đó Nó có nhiều cái như vậy đó Thì lúc đó Đức Phật mới chế giới Chứ ban đầu không có 12 năm đầu Không có ai phạm gì hết Toàn là thánh tăng không Cho nên không có nói Quý vị hiểu chưa Rồi giờ chúng ta sang câu kế tiếp Câu hỏi kế tiếp và câu hỏi thứ sáu Câu hỏi thứ 61 Câu hỏi này đó, là tại sao Phật không giống cha mẹ Thưa Đại Đức Phải chăng Đức Thế Tôn Có 32 Tướng tốt Và 80 vẻ đẹp của Bậc Đại Nhân hay không Các bạn nghe câu đó không Đức Phật rất đẹp Có 32 tướng tốt Và 80 vẻ đẹp Ví dụ như nước da của Ngài Tươi sáng như vàng rồng Có hào quang Tỏa chiếu xung quanh kim thân ngài trường độ một sải tay, một sải tay là cỡ này nữa có vị. Thì người ngoài nhìn vô đó là thấy người của đức Phật giống như là ống ánh rồi đó, nó có ánh vàng đó nó, nó, nó, nó phóng ra, Đó trung quanh cái người của đức Phật. Thì Na tiên mới nói đúng như vậy, thưa đại vương, Đức Phật có tướng đẹp, 32 mươi tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nước da như bằng vàng rồng đó, Ống đó, óng ánh. Ông vua mới hỏi Thế thì phụ hoàng và mẫu hậu Cha mẹ của Đức Phật đó, Có được cái tướng đẹp như vậy hay không Vua tịnh Phật hay là hoàng hậu gia có, có được cái tướng đẹp vậy không Mà tại sao không Mà đẻ ra sinh ra Đức Phật tướng đẹp lại Ngo tiên trả lời là thưa không có Ông bắt bẻ tiếp Ông nói thật kỳ lạ Con mà không giống cha Thì phải giống mẹ chứ Đó là lẽ thường tình Ở đây Đức Thế Tôn có đầy đủ phước tướng Đẹp đẽ như vậy Mà phụ hoàng và mẫu hậu Thì lại không có Cha mẹ không có đẹp thì sao để ra con đẹp vậy à, cái, này, cái này Cái này không có được nhờ. Như vậy là có chứng tỏ Người ta nói hơi quá chăng Chưa chắc Đức Phật Có những cái tướng đẹp như vậy Cha mẹ không có đẹp như vậy thì sao đẻ ra con đẹp vậy Đúng không Cha mẹ đẹp mới đẻ ra con đẹp Cha mẹ xấu đẻ ra con xấu Và cha mẹ xấu đẻ ra con đẹp Nhà nguy quá Giờ Na Tiên thì khu mới hỏi lại Vua Đại vương có thấy hoa sen không Vua nói Có thấy rồi Na Tiền hỏi ngay lập tức Hoa sen được sinh ra từ đâu Vua trả lời Thưa từ buồn Giờ Na Tiên mới nói tiếp Hoa sen sinh ra từ trong bùn lớn lên ở trong nước khi chỗ hoa thì sắc hương của nó có giống buồn giống nước không thưa đại vương ông vua ông, ông cô này cũng nói à tại sinh ra đẹp là tại vì à, có phước tại vì tu tại vì nói ông cô còn nói vậy ông vua cần hỏi tiếp nữa ông còn tấn công thêm nữa hiểu không nguy hiểm lắm ông vua này nguy cũng, cũng hiểm lắm nha mình trả lời bị bảo là tấn công tiếp nữa nghe tiền không có trả lời chỉ có hỏi lại thôi chính vua trả lời Hoa sen được sinh ra từ trong bùn, trong nước Mà khi hoa sen nó trổ hoa Thì cái mùi của nó có mùi bùn không? Không Rồi cái mùi nó có giống mùi nước không? Không, mà nó thơm, tho kinh khủng Thì lúc đó Nà Tiên mới nói Đức Phật cũng như vậy Ngài sinh ra do Phụ Hoàng mẫu Hậu Mà không giống Phụ Hoàng mẫu Hậu Vì trong tự thân Ngài Có mầm mống khác đó là phật chủng. phật chủng tức là những hạt giống của phật. hạt mầm phật chủng này được thành tựu do công năng ba la mật mà ngài đã tích lũy trong vô lượng kiếp, nên phước tứ vượt trội và khác hẳn bất cứ ai trên thế gian, tầu đại vương. Mình trả lời vậy thôi khỏi cần giảng gì hết. À, ông vua đến đó là Ông vua ông mới trả lời cái ví dụ về sen mọc trong bùn của đại đức thì không có tương hợp lắm không hài lòng nhưng mà cái mầm hạt phật chủng thì thật là hay cảm ơn đại đức một cái trái gì đã trộn ra đó là nó phải có cái chủng chủng cái hạt giống ở trong đó bây giờ đó quý vị đem đem xoài đem nhiều quý vị trộn chung với nhau nhưng mà cái hạt giống của nó hạt giống nhỏ xíu của nó một cái hạt nhỏ xíu đó, quý vị nào mà trồng trồng bông hoa đấy người thấy đi đi mua mấy cái nơi mà nó bán ai mà đi trồng vô mấy cái cái cái tiệm mà đó. cái tiệm mà bán mấy cái hạt giống đó, vì nó nó bán trồng gói nhỏ xíu nè, trong nó có hạt nhỏ nhỏ nhỏ như là hạt tiêu rồi đó, nhỏ xíu à quý vị gieo yeah, vô, nhưng mà cái hạt nào nó sẽ cho ra đúng cái bông cái cây đó đó là hạt giống của nó, mình có trộn lẫn cái hạt đó vô cái cái đống khác gieo xuống đất hồi nó vẫn ra cái mầm của nó tại cái hạt giống của nó trong đó có hiểu chưa không có lộn được trên đức Phật có Phật chủng tức là những hạt giống Phật nhờ tu luyện từ nhiều đời nhiều kiếp thành tụ những ba la mật ba la mật ba la mật là những cái hạt lành mà làm tới mức tuyệt vời tuyệt đối Thì mới gọi là ba la mật Còn mà làm mà hơi hơi thôi Thì chưa gọi là ba la mật Bây giờ ông Hôm hỏi tiếp là Câu thứ 62 Là nói về Thực hành phạm hạnh Phạm hạnh, quý vị nghe cái chữ phạm hạnh không Phạm hạnh Phạm hạnh có nghĩa là Hạnh Của phạm thiền Cái chữ mà sống đời phạm hạnh Quý vị nghe câu đó không sống đời phạm hạnh tức là sống cái đời không có nhầm dục ái luyến cái tiếng nó là brahmacharya là brahma là phạm thiên đó. thường thường những người xuất gia samon thì theo đi tu là sống đời phạm hạnh tức là sống đời không có gia đình là sống đời phạm hạnh thì um, ông vua này ông hỏi hỏi là tiền đức thế tôn Thường thực hành phạm hạnh giống như các phạm thiên phải không Thưa Đại Đức Tức là ông vua này ông hỏi Đức Thế Tôn thực hành phạm hạnh Tức là không có làm gia đình Sống đời như là thanh tịnh Giống như các phạm thiên phải không Thưa Đại Đức Thì ông Đại Đức Nga tiên mới trả lời đúng vậy Rồi ông vua hỏi tiếp Nếu vậy đó Thì Phật là học trò của phạm thiên rồi các phạm thiên á, là những người tu phạm hạnh thời xưa các các bà la môn họ họ mà những người mà xuất gia cũng có bà la môn tại gia có bà la môn xuất gia mà những người mà muốn lên cõi trời phạm thiên á cõi trời phạm thiên là cõi, cõi trời thuộc thuộc ở đâu tầng trời nào tầng trời nào có cõi trời gì sắc giới Phạm Thiên là thuộc Cõi trời sắc giới Cõi trời sắc giới là gồm có Bốn tầng thiền Mà Phạm Thiên Chỉ là tầng thiền thứ nhất thôi Sơ thiền thôi Mà muốn lên Cõi trời sắc giới đó Là phải tu Tu thiền Và Mà muốn lên Chứng được cái tầng thiền mà Thứ nhất là phải ly Ly dục Cho nên những người mà tu theo mà muốn lên có trời Phạm Thiên là Đều là ly dục, sống đời Phạm hạnh, không có lập gia đình đó. Thì trước thời Đức Phật Đã đã nhiều người Người ta tu được như vậy rồi Chưa giác ngộ nhưng mà người ta tu thiền Thời Đức Phật trong quý vị Ngoại đạo chứng thiền nhiều lắm Họ chứng họ tu thiền định Họ chứng nhiều lắm quý vị Hai ông thầy của Đức Phật Alara Kalama với lại ông Thư Nhì đó, Đầu Lâm Phật Là hai ông sư phụ đó đó Ông đã chứng được tầng thiên gì? Thuộc vô sắc giới còn cao hơn nữa là Chứ còn tầng thiên ở dưới Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Ngoại đạo chúng nhiều lắm quý vị Vậy thì những người mà lên có trẻ phạm thiên là nào? Họ sống đời xuất gia, ly dục, cất ái ly gia rồi Thì ông vua ông hỏi Đức Phật có sống giống vậy không? Là tiền nói đúng, giống sống vậy Ông bắt liền Vậy thì Đức Phật là học trò phạm thiên Bạc chứa phẩm Thiên giống làm Giống người ta vậy đâu gì hay đâu Thì thấy ông, ông vua này Ông lắc léo quá Ông phải nhìn Đức Phật Ông kiếm cách để mà nói để Na Tiên Hết trả lời Thì lúc đó Na Tiên mới hỏi lại Theo ý của đại vương Sự giống nhau ấy là thầy trò của nhau sao Hai bên giống nhau là, là, là Thế giống giống là, là thầy trò hả Ông vua nói đúng vậy Giống là thầy trò chứ Tới đây nà tiền lại lấy thì hỏi lại nữa. Bần tăng nghe rằng đại vương có một con voi chúa mà đại vương đặt tên là con voi hạnh phúc phải chăng? Ông vua nói không có một con voi, con voi và con voi chúa. Ông vua ông đặt tên là con voi hạnh phúc. Vì ông vua mới trả lời đúng vậy. Nà Tiên hỏi tiếp, người ta nói rằng cái tiếng rống của con voi chúa của đại vương á cái tiếng mà khi mà con voi nó rống lên đó, thì tiếng kêu của nó nghe giống như loài chim thú trên núi tuyết sơn phải không? Thế là khi con voi nó rống lên đó, thì cái tiếng của nó giống như là tiếng của con chim chim thú ở trên núi tuyết sơn phải vậy không? vua nói đúng vậy. con voi của tôi rất là đặc biệt. con rống lên là nghe giống như con chim thú nó hú lên vậy đó. vậy thì lúc này na tiên mới hỏi Như thế có lẽ con voi hạnh phúc của đại vương học trò của con chim thú kia rồi <cười> Lấy ngày thí dụ Có con voi phải không Con voi này bốn lần nó rống lên là Tiếng thì nghe tiếng của nó Nó rống lên giống như con chim thú ở trên núi Tuyết Sơn đó. À, Phải đúng rồi không Nó nói đúng cho con voi này Nó rống đặc biệt lắm Thì lúc đó là tiền lấy ngay cái đó Gậy ông đập lên ông liền Vậy thì con voi của Đại vương đó là học trò của con chim thú Đúng vậy không? Vô mới nói không phải vậy Thầy bây giờ Na Tiên mới nói Cũng vậy Phạm hạnh Của đại Đức Phật Tại sao Đại vương lại bảo là học trò của Phạm Thiên? Đức Phật tự mình giác ngộ chánh Pháp Trong khi Phạm Thiên không tự mình giác ngộ được chánh Pháp Mà còn phải đi tới thỉnh Đức Thế Tôn giảng Pháp Thì tới đây đại vương sẽ thấy Tự động là ai là trò Ai là thầy rồi chứ Đúng không Lúc này Ông vua ông, ông mới nói Đúng vậy Chẳng đã đặt câu hỏi lẩm cẩm rồi <cười> nào ông, ông mới thấy đó ông, ông bắt đầu lẩm cẩm Nhưng mà quý vị thấy này là tiên trả lời nha Gia thư không phải lẩm cẩm đâu Mà vì Đại vương hỏi câu quá sắc bén đó thôi. Cái này là quý vị thấy gì không? Ông vốn quê rồi, nhưng mà nhà tiền đỡ dùng liền có về thấy lịch sự chưa? Ồ oh, thấy lịch sự chưa? Ông làm thẩm ở trời ông mà làm cọc đâu? Ông hỏi câu ngu xuẩn, hỏi câu vô duyên, đạp cho ông cú luôn. Hử, thầy nhà tiền rất là lịch sử diplom, diplomatic nói không đâu đại vương không có làm cẩm đâu đại vương hỏi câu quá sắc bén thôi Vì vị thấy chưa đừng có làm vua quê nha lúc đó vua không? cười khoái chí giờ thì không dám đâu đại đức thấy chưa không quê đâu nó là tiền lại đỡ rồi không có đâu đại vương không có làm cẩm đâu đại vương hỏi câu quá sắc bén Ôm, ôm, thấy được gỡ ra không cười khoái quá dạ, dạ thì không dám Mình nói hay quá rồi Người ta quê rồi Mình còn chửi thêm Nó là đằng sau đứng hỏi bậy nữa nha Nó có gì thấy là Nga tiên vừa có trí huệ Vừa có à, lòng từ bi Vừa có Vô hỏi tiếp Câu số 64 cái Câu này kết cái, kết cái tựa của cái Câu đó Trong cái bài kinh Này đó, Thì nó có cái tựa trước Rồi mới có mấy câu hỏi sau Tựa của cái câu số 64 này đó Là nước mắt nào là thuốc Và nước mắt nào là độc dược Muốn hỏi câu như vậy này. Thưa Đại Đức Chẳng có nghe các bậc hiền trí Nói rằng Trên thế gian này có hai loại nước mắt Người không biết hai loại nước mắt không Không biết Một loại nước mắt Có khả năng trị bệnh Như một liều thần dược Vì nó làm cho mát mẻ và sảng khoái tinh thần Còn có một loại nước mắt khác Thì như độc dược nguy hiểm vô cùng Việc ấy có không Và nếu có Thì tại sao lại có chuyện lạ lùng như thế Hỏi chuyện gì Ngoài đề quý vị đang, đang hỏi Phật Pháp tự nhiên hỏi nước mắt rồi Chấm nghe các bậc hiền trí Nói rằng trên thế gian này Có hai loại nước mắt Rồi cái này là bắt đầu hỏi ra Hỏi những cái chuyện gì đâu không á nha Mà Na Tiên cũng biết đó, quý vị. Việc ấy có không Mà có đó Thì tại sao lại như vậy Na Tiên không những biết của Phật Pháp Mà còn biết những chuyện ngoài đời nữa Na Tiên mới trả lời Vậy thì xin Đại Đức Giảng cho chấm nghe Ở đây có, có, có ai khóc bao đây chưa có, có Có người khóc mấy kiểu Hai kiểu hả Khóc thuốc thiết nè Khóc quà nè Khóc ấm ức nè Khóc nấp cục nè Khóc uh, uh, nức nở Khóc đủ kiểu Khóc bảy kiểu Nếu mà quý vị không biết Từ nay trở đi quý vị để ý Có mình khóc kiểu nào Ghi xuống Hôm nay khóc thuốc thiết Hôm nay khóc âm thầm Hôm nay khóc nấp cục Hôm nay khóc quà Hôm nay khóc thét Ghi nha Có bao nhiêu kiểu khóc hay mà đụng nội học vui học buồn đó đúng rồi con này hay quá tôi vì việc xem lại coi cái nước mắt đó là cái gì nên chưa đây bây giờ là tiên mới trả lời nước mắt mà do uất ức hận thù do sầu bi khổ ưu não đó là loại nước mắt bị xúc cảm bị thiêu đốt bởi tham luyến sân hận và si mê mà tiết ra, Chào vọt ra, nước mắt ấy chẳng khác gì độc rượu, hiểu chưa? Lại cho quý vị, nước mắt mà do bất ức, ức hận thù, sầu bi, khổ u não là loại nước mắt bị cảm xúc, bị thiêu đốt bởi tham luyến, sân hận và si mê, thì đó là loại nước mắt bị thiêu đốt bởi tham luyến, sân hận, si mê chung là tham sân tiếp ra thì nước mắt đó chẳng khác gì độc dược khóc quý có, có biết không khóc nhiều thì mắt nó bị gì sưng trời luôn đúng rồi sưng thì thôi nó sưng ngày mai nó sẹo biết khóc nhiều thì mắt nó bị gì không mà mù trời mù nghe ghê quá không có là chắc khóc nhiều lắm mù chứ không có không khóc lâu quá Ông khóc lâu có mắt nó sưng bù lên Rồi nó làm đọc nó mù Chứ còn mà khóc Không mà khóc chúa trong có mỗi tháng khóc lần thôi Thì từ, từ từ mắt nó cũng mờ Nhưng nước mắt mà ứa ra Được xúc cảm bởi trạng thái tâm cao thượng Như nghe Pháp Như phỉ lạc trong thiền định Niềm hoan hỷ tinh thần Tâm bi mẫn đối với đau khổ của chúng sinh thì đó là loại nước mắt mát mẻ do hỉ lạc bi và có nên nó chính là liều thần nhược thưa đại vương như cái đó là nô cái trường hợp anh vũ nói đó tức là mình niệm con thêm bồ tát mình giao cảm cảm ứng với con thêm bồ tát và trái tim mình nó từ từ nó rung động với nhịp tim của con thêm bồ tát Và nhìn thấy cái khổ của chúng sinh khổ quá nhìn thấy chúng sinh khổ quá Và tự nhiên cái lòng mình Cái lòng bi mẫn nó khởi lên Thì chúng sinh đau khổ quá Tội nghiệp chúng sinh quá Thì chảy nước mắt ra Nước mắt là do hỉ, lạc hoặc là bi Mà tiết ra Thì đó là liều thần nhiều Như vậy thì Qua cái này thì chúng ta thấy là Chúng ta có quyền khóc Nhưng mà Nhớ nha Khóc kiểu gì Khóc với cái tâm gì Với cái cảm xúc gì đấy. Cái lộn với chồng xong mà khóc Là con không tức mà khóc Nghe Thầy tổ Mắng là Tức mà khóc Buồn mà khóc Đó là nước mắt Đập dược Còn khi mà mình có những người tụng kinh đó, Tụng kinh hoặc là nghe Nghe tụng kinh đó quý vị Nghe thầy nào tụng kinh hay quá xong rồi nghe cái thầy ta tụng kinh hay là nghe tiếng niệm Phật đó, ai niệm Phật hay quá, đó. tự nhiên mình cảm động. khi vô cái đạo tràng đó, mà đang người ta tụng đang tụng kinh hay là niệm Phật hay làm cái gì đó, đó, thì nó có một cái nó gọi là cái sự rung động, một cái thì những cái cái cái sự rung động đó đó, nó tác động vô cái tâm thức của mình và nó cảm ứng và nó Quý vị có nghe nữa là cảm ứng đạo giao năng tư nghi. đó, tức là khi mà mình vô những cái đạo tràng á, mình thấy nó quá trang nghiêm, rồi những cái tiếng tụng kinh niệm phật gì đó, thì nó, nó nó tỏa ra một cái cái cái năng lượng, cái sự rung động vibra y sóng, y đó nó, nó tác động vào tâm thức của mình và nó rung, nó rung có thì nó nó rung nó thì nó sẽ tác động vào những cái trụng tử, chủng tử trong Chủng tự Phật của mình trong tâm thức đó, Thì những cái tâm thức nó đánh thức nó vậy Thì nó mới bùng ra, nó trào ra Và nó cho mình cảm động cảm động Giống như là Một đứa trẻ mà Đứa con mà đi lạc Lạc loài bao nhiêu năm rồi Tuy nhiên trở về nhà nghe lại cái tiếng niệm Phật tụng kinh Mình nhớ Một kiếp xa xưa nào đó Mình đã từng tu hành như vậy rồi Mà trôi lạc Tới bây giờ bao nhiêu kiếp Bây giờ đó thì lấy chồng có 12 đứa con Trời ơi sao mà Tự nhiên mình vừa cảm xúc Cái kiếp thân phận của mình vậy. Đúng rồi Vừa khóc vừa sung sướng mà vừa tủi thân đó. Đúng rồi ông trời cái đó khóc khủng khiếp lắm Người ta cảm không được Em nó hoảng luôn nó nói, ơi chị ai Đừng, đừng khóc dữ dụ vậy Có bị gì không Cần kêu cấp cứu tới không Sao mà căng khóc như vậy đó, khóc xong nó đã lắm Ông cấp cô đọc nghe được nghe ngày sau là phát giảng giảng kinh đó, giảng về vô ngã đó, đạo hữu hay quán tưởng tham đây, quán tưởng mắt này không phải là tôi, tôi không phải là con mắt này, cái từng phần từng phần lề như vậy thì ông nghe xong cái ông mừng quá, sung sướng quá, ông khóc. Lúc đó ngày sau là phát hỏi là đạo hữu không có không có thực tập được sao mà lại khóc cũng hay không rất là hạnh phúc sung sướng được nghe cái giáo pháp này thì kinh cái, cái đó là cái sự mà quá sung sướng sung sướng chào dân thì cũng vậy những người mà tu thiền định đó mà tới mức nào đó thì nó có một cái sự nó gọi là nó không có cái danh từ trong thiện đó, nó gọi là phỉ lạc phỉ phỉ là hoan hỷ đó nhưng mà nó mạnh hơn hỷ nữa gọi là phỉ phỉ lạc Thì cái trạng thái đó, đó Người đó cảm thấy rất là sung sướng Mà nổi da gà luôn nữa Người nó lâng lâng mà rùng mình Mà nổi da gà lên và nước mắt nó tuôn trào ra Thì cái đó là đạt những trạng thái phỉ lạc Tức là sung sướng tột độ tay nó gọi là ecstasy Toàn tiếng Anh là ecstasy. Nghĩ xin hỏi câu rất là hay Tu thiền mà trở về chân tâm của mình thì cái đó có, có được xem là của đạo phật hay không cái gì mà được gọi là đạo phật đó là tu thiền mà hướng tới giác ngộ giải thoát nó khỏi sinh tử luân hồi thì cái đó được xem là thuộc phật giáo tại vì phật giáo đó là tu tập với mục đích để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi còn theo ngoại đạo nó làm sao cái mục đích nó khác theo ngoại đạo thì xưa trước thời đức mặt đó Là những người đã tu thiền Để mà tái sinh lên cảnh trời sắc giới Vô sắc giới Để trở về với Phạm Thiên Hiểu không? Tức là họ tu thiền để mà trở về với Phạm Thiên Cứ không biết tại sao Bên Ấn Độ nó chia ra những 4 giai cấp không? Tại vì cái giai cấp Bà La Môn là sinh ra từ Trên đầu của Phạm Thiên Rồi giai cấp xáy đê lợi và Được được sinh ra từ miệng của Phạm Thiên Rồi giai cấp một bốn giai cấp mỗi giai cấp đã được sinh ra từ người của Phạm thiên cho nên họ tu đó là để cốt để trở về nhập một với thập thiên. Cho nên khi mà thời đức Phật ra đó thì đức Phật không có mục đích đó đức Phật tu là để giác ngộ giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên cái đó gọi là Tránh đạo. Rồi bây giờ sang Câu số 65 Câu này đó Cái tựa của nó là tham luyến và dứt tham luyến Vua mới hỏi Là tiền Thưa đại đức Người còn tham luyến Và người đã dứt trừ tham luyến Hai hạng người này khác nhau Ở chỗ nào Là tiền mới trả lời Người còn tham luyến Là người còn dính mắc người không còn thăm luyến là người không còn dính mắc thưa đại vương. Ông vua mới ông mới nói tiếp. Chẳng nghĩ rằng sống trên đời này ai cũng ưa ăn sung mặc sướng, ai cũng thọ dục, ngũ dục, khả ái, khả ý. Thế thì chuyện mà dính mắc hoặc không dính mắc làm sao biết được? Làm sao phân biệt được đây? người nào cũng mặc áo giống nhau hết, người nào cũng ăn giống nhau hết rồi làm sao biết người đó có dính mắc hay không? trong chùa người nào cũng ăn giống nhau hết, bữa trưa cũng bày lên cơm hết ăn xong rồi cũng có nhiêu đó thôi, làm sao biết người nào có dính mắc hay không? Cô Trân những biết biết, biết làm sao? hai người đều ăn hết sạch hết để tô canh, tô đồ kho, tô đồ xào, hai người đều ăn hết, biết người nào có dính mắc, người nào không dính mắc? tại mà cả hai đều ăn hết rồi cô nghĩa nó giòm mắt người ta biết dính mắt hay không giòm mắt làm sao làm sao biết được hay vậy cô cô chị không ah hay hay nói hay thế là cái người ăn mà cứ gói chừng chừng cái món đó, đó là dính mắt không biết, nhưng mà giờ cái người mà người ta dính mắt hay không làm sao cô biết người ta dính mắt cô phải đi nhìn cái mắt người ta chứ ăn mà không nhìn đồ ăn không nhìn chừng chừng là không nhím mắt ông vô ông nói đó ông hỏi là tiền chẳng nghĩ rằng sống trên đời này ai cũng thích ăn xuống mặt sướng hết ai cũng muốn thỏ dục vũ dục hết thế thì chuyện dính mắt hay không nhím mắt làm sao biết được ông hỏi vậy đó nhưng thầy đi đặt câu hỏi là hai người đồ ăn giống nhau hết buổi trưa đó cái việc là bày đồ đó thì đồ canh đồ xào đồ chén cơm nhìn thấy người nào cũng ăn sặc bon hết. Vậy làm sao biết người nào dính mắt hay không? Nhưng mà cô này cô nói là cứ nhìn nó ăn mà nó chừng chừ á. Lúc mà thức khi ăn á, lúc đó ăn trước khi ăn chứ. Như thí dụ như là có những cô ta đi ngồi nó nó phải có cái cái nó dính mắt cái gì. Cô cũng có con dính mắt cái gì cả. À tức là hai người ngồi sẽ biết cách rồi hai người ngồi như vậy chưa chưa độ cao. Phải ngồi ý ngó như cái đồ xạo. Còn Con đã... Nó căng rồi Tức là bắt đầu rõ chuông cái này người này chụp vô gấp đồ xào Người kia mút căng liền một con này là có nói Phải nhìn trước khi ăn Chứ tại thầy nói là Mình không có biết ăn những mắt hết Mình ăn sạch bong hết rồi Là đâu có biết được Ăn xong rồi người nào cũng ngồi nhắm mắt hết Rồi, rồi, thôi, rồi. thôi bây giờ mình đến tiên trả lời Quý vị Đúng là cả hai bên đều thọ dục giống nhau Tức là đều có canh, có cơm gì giống nhau hết Cũng phải ăn mặc giống nhau hết Nhưng kẻ còn tham luyến Thì họ đắm say hưởng thụ Tìm thỏa mãn trong ngũ dục Lại còn suốt đời miệt mài đuổi theo ngũ dục Còn người không còn tham luyến Họ cũng ăn mặc ngủ Nhưng rất chừng mực điều đó Ăn mặc ngủ đối với họ chỉ để nuôi mạng sống thôi Duy trì thân thể để tu tập Để hành phẩm hạnh Như vậy được gọi là Dính mắc và không dính mắc Thưa đại vương Ông vua nói Dạ chậm đã lãnh hội được rồi Bây giờ trở lại dính mắc hay không dính mắc Thì quý vị nghe Nga Tiên trả lời chưa Hai bên đều ăn giống nhau hết mặc giống nhau hết Nhưng cái người Món ngon ăn đồ ghê Thầy đã quá muốn ăn thêm muốn ăn thêm mà chùa hết rồi không cho nhưng mà muốn ăn thêm muốn ăn thêm mà khi ăn nó thì enjoy thưởng thức nó đồ món này ngon đảo quá đó quá ước gì mà có thêm nha chẳng có có có thêm không chỉ nghĩ thôi cái đó là đằng Đắng say là diễn mất rồi hiểu chưa nghĩ thôi chứ không cần mắt chừng chừng đâu chừng chừng nó có thô rồi đúng là vậy đó Tức cái người Khi ăn Để biết là Mình cần phải ăn để sống Đó là cái câu mà ngủ ngũ quán đó, Tam đề ngũ quán đó. Quý vị ăn buổi trưa đó. Bây giờ nhân đây thầy nhắc lại cho quý vị Khi quý vị ăn buổi trưa đó. Tam đề ngũ quán Khi quý vị múc ba Múc mũ đào bỏ vô Múc một chút xíu thôi Múc mũ mũ mỏ là Nguyện đoạn nhất thiết ác Múc mũ thứ gì Nguyện là Tô nhất thiết thiện Múc mũ thứ ba là nguyện độ nhất thiết chúng sanh tam đề tức là phải nhớ lại ba cái mục đích ăn cơm là đoạn ác tu thiện và độ sinh ba muỗng xong rồi cầm cái chén đó, quán tưởng okay. nếu ai không làm thì cũng sao thì đọc nhanh cũng được trong cái cuốn sách đó đọc năm cái cái điều quán tưởng đó được, quý, tại quý vị tại không gian ở đây không có nói những cái, cái nơi bác quan trai đó là thường thường là, là Cô đi tu ở Âu Châu người ta có nói không? Đúng rồi. Đúng rồi. Lần nào cũng vậy đúng rồi. Thầy không có cho ra những cứ ai ai muốn làm nó luôn từ ban từ con lại. À, đúng rồi thì nhưng ngày mai ai chưa biết đó, thì khi ăn đó, khi một quý vị cũng về xuống xong á thì rõ nó thì quý vị múc ba muỗng là muỗng chú chú thôi mỗi muỗng muốn đầu đó phải nói trong đầu nếu không muốn nói đầu thì đọc trong cái quyển á nguyện đoạn nhất thiết ác nguyện tu nhất thiết thiện nguyện độ nhất thiết chúng sanh thì nói đọc cho mỗi tờ đấy Rồi xong để xuống Rồi đọc nhanh năm cái điều quán tưởng Đó Là cái công của mình nhiều hay ít so với lại cái món này Công của mình ít mà người ta cũng nhiều, nhiều quá Thì mình phải hộ thẹn Đó Và công của mình nhiều mà người ta cũng ít quá Thì nó trời sao cái chùa này mà keo quá Rồi năm cái điều đó quý vị làm tiếp đó. Rồi xem coi cái, cái cái đức hạnh của mình có đầy đủ so với lại có xứng đáng để mình nhận cái thức ăn này hay không đó cái đó là tu trong trong lúc ăn luôn thì khi mà ăn hay là mặc được ai cũng dùng cái, cái cái quần áo nào đẹp vô mặc vô nó, thì khi mặc vô thấy nó đã đi qua đi lại ngắm tới ngắm luôn rồi thì mình thích thì lúc đó là tâm dính mắt rồi không cần phải trần trần mắt. còn người khác thì mặc cái áo ồ áo nào cũng được hết kệ nó mặc mình cho nó đủ ấm là được rồi che thân là được rồi Đó. Thì Hai cái người làm giống nhau Nhưng mà trong cái tâm á, Dính mắt là cái gì? Dính mắt trong tâm Cái tâm dính mắt Chứ không phải con mắt Quý vị hiểu không? Trong tâm nó dính mắt Bám vào Thì có cái câu chuyện Mà có một ông thầy đó Ông đi qua đò đó quý vị hiểu biết không? Cô gái lại đò đó Cô, gái đò đó. cô, cô cũng, cũng, cũng khá đẹp Thì cô cũng, cũng, cũng chèo đò đó chở mấy người đi qua thì có một thầy đó cũng xuống thầy thì kheo sư đi xuống ngồi cái đỏ thì ngồi đó đó thì nó lâu liếc liếc liếc ngó cổ lấy đỏ một chút ngó trọng thôi ông không có trừng trừng mắt gì đâu nha trừng trừng chết liền ông ngó lén một chút thôi thì đến khi mà mọi người đi qua bờ bên kia rồi đó thì Cô biết rồi mọi người trả có hai đồng à đúng rồi cô này cô nói xin sư cho trả bốn đồng ông hoảng hòn ấy ủa tại sao bốn đồng mọi người trả hai đồng xong sao... làm gì ngó lén. ngó lén đó thấy chưa đúng rồi cô nói đòi nên mới nói là mọi người trả hai đồng nhưng mà sư đó thì phải trả bốn đồng tại vì ngoài cái, cái chuyện trên chở đó sư còn ngắm nhìn tôi nữa thì hai đồng đó là, là cho cái cái vụ ngắm nhìn cô nói đúng quá hồ hồ liếc là hả liếc cũng dính rồi vậy thôi thà đừng liếc nữa nhìn chừng chừng cho nó cho nó đã rồi. nhìn chừng chúng cũng cố lấy nhiều tiền hơn nữa ông sư ông nói quá trúng Thì thôi ông đâu có chối được thôi trả bốn đồng rồi xong rồi lần khi đi về đó thì có vị biết gì không đi về ông sư nhất định không nhìn nữa đến khi là trở về qua đời bạn kia thì sao Mọi người trả hai đồng Trả 6 đồng rồi Sư mới tức quá nói này tôi không có nhìn rồi nha Không nhìn một chút xíu nào thì sao bắt trả 6 đồng à, Cái này là không công bằng Rồi thì sao Kỳ này đó là sư không có nhìn tôi mà Suốt cái buổi là sư cứ nhớ tới tôi không mà. Nhớ tới tôi một suốt buổi cho nên kỳ này đó là hồi trước rồi là con luôn lén một chút rồi lít liếp rồi còn kỳ này nó từ đầu tới cuối là sư không nhìn nhưng mà nghĩ tới tôi hoài rồi. nên kỳ này mắc tiền hơn 6 đồng rồi dính luôn cái đó là dính mắt đó quý vị không nhìn tâm đã dính rồi bây giờ đó thì sao khi cái người mà dính mắt là sao khi thọ hưởng thức ăn mắt thấy tai nghe bất cứ cái gì mà cảm thấy muốn thỏa mãn cái đó muốn thèm muốn nữa chưa có đủ thì đó là dính mắc dính mắc vũ dục còn người không dính mắc là sao cũng ăn mặc ngủ nghỉ như bao nhiêu người thôi nhưng mà làm vừa đủ điều độ đó, chỉ để là Tiên nói là ăn mặc ngủ nghỉ vân vân đối với họ chỉ để nuôi mạng sống mà thôi để duy trì thân thể này nó thôi Đó, ngày ăn chút đã đủ sống rồi Không có cố ăn ngon Ăn thêm đủ thứ hết đó. Thì cái đó là dính mắt hay không dính mắt Rồi thôi tới đây Thầy tạm ngưng ở đây Để trả lời câu hỏi Kính mặt thầy Người nhà của con Nuôi thỏ để ăn thịt Mỗi năm Thì Nó đẻ hai lứa Mỗi lứa thì khoảng chừng trên dưới 10 con Tức là năm khoảng trên, trên dưới hai 20 con. Thì những con thỏ này chỉ được nuôi trong cái chuồng diện tích nó khoảng 6-7 lần kích thước của con thỏ. Tại con thỏ thì nó nằm trong cái chuồng bự hơn nó 7 lần. Chúng nó được sinh ra lớn lên cả đời trong cái chuồng. Đến khi mà nó đủ lớn mập rồi đó thì bị mang đi giết ăn thịt con đã thử khuyên vài lần nhưng người nhà con không hiểu về nhân quả và vẫn tiếp tục kính xin thầy cho con lời khuyên để con có thể khuyên người nhà con một cách hiệu quả hơn linh thỏ nó có dễ thương hay là dễ ghét quý vị hả dễ thương không? dễ thương thì cho nó vô bụng đó người này có người nhà mà người nhà này nuôi thỏ nuôi thỏ để ăn thịt Thì người này chứng kiến là mỗi lần nuôi con thỏ mà con thỏ nó nó được nuôi trong cái chuồng có chút xíu à chỉ chạy năm nhong nhong là được cho ăn ăn là, thời gian từ từ lớn lên nó mọc lớn lên khi đủ lớn rồi thì được đem vô nhà bếp bưng vô nhà bếp cắm nó vô nhà bếp cho nên, nên là nằm cái, cái, cái, cái đồ đó mần thịt nó mần thịt nó ăn thế giờ sau này cái người này có khuyên mấy lần nhưng mà cái người nhà này không có hiểu là nhân quả vẫn tiếp tục làm vậy thì giờ cậu cũng phải hồi xưa đó cũng cả hai chục năm trước tới nhà của phật tử đó thì đem cái đĩa mà dvd dvd về cái tượng rõ ràng là mít cho mít mít tức là gặp á do mít thịt là gặp miếng thịt của mình thì trong đó là À, mấy cái tụi bạn ấy đi quay camera cache đó lấy vô mấy cái hãng mà giết gà nó, nó để trong Nó giấu đó rồi nó quay đó Thì nó nó làm thành cái đĩa, đĩa đó đó thì Mấy cái đĩa thì cho cô Phật tử đó thì Cô mới dụ đứa con gái đó Cho nó coi Con gái cũng lớn rồi, cũng khoảng 18-19 tuổi rồi cái cho nó coi cho nó coi, xong nó lau, xong nó, Tại sao mẹ cho con coi cái này Ghê quá, ghê quá, khủng khiếp quá Nó la xong rồi sau nó làm chay luôn Nhưng mà lúc mà nó nhìn thấy nó tức lắm Tại nó nói tại sao cho nó coi cái này Nhưng mà nó coi xong rồi nó hoảng Sau đó nó, nó ăn chạy luôn rồi. Nhưng mà cái, cái người lớn này là Là có tiền nuôi rồi mà Được cái người này khuyên lặng rồi Mà không có nghe quý vị à, Thôi thầy, thầy nói Thầy chịu thua Biết tại sao quý vị Cái này đó, giống như cô kia nói đấy đó Phải không bị biến cố gì đó Thì mới tự ngộ Tại vì Những người mà Biết ăn chay hoặc là Có lòng tư bi Thấy cái này là chính tay mình giết nó Còn nội cái đó, cái là nặng nhất Kế xuống một nấc đó là Đi mua thịt về ăn Thì nó tội nó nhẹ hơn Cái tội nặng là chính tay mình giết Cho nên những người chưa có ăn chay thì mình đi mua thịt làm sẵn, đang xì tao học C, mua đem về làm thì cái đó mình không có phạm cái tội là sát sinh nhưng mà mình tham dự sát sinh mình không có trực tiếp sát sinh nhưng mà mình gián tiếp tham dự vào cái chuyện sát sinh thì mình sẽ phải trả cái quả đó nhưng mà cái vấn đề là như vậy là cái khó nhất đó là những người chủ sinh nó thể nói không tin nhân quả và những người bắt đầu tin nhân quả tức là người đã đã có chồng căn lành có gì không phải có chồng căn lành từ nhiều đời trước cho nên khi nghe nói tới nhân quả là tin ngay hoặc là chưa tin ngay mà tin hơi hơi thì từ khi bắt đầu tin nhân quả rồi đó thì mới bắt đầu nói chuyện ăn chay được tại sao vậy tại ngay cả phật tử biết nhân quả đi chùa rồi mà có mấy ai ăn chay trường quý vị đừng có nói người ta người ta không có theo đạo phật chính mình đây nè phật tử này trong cái chùa nè có biết đạo phật không à, có biết là nhân quả không mà có anh trai không không chỉ lâu lâu anh trai lần tháng lần hai lần thôi quý vị thấy chưa đừng có nói người ta ngay người mình đạo phật là phật tử biết đạo phật biết nhân quả biết phật đạo phật đạo, đạo từ bi vân vân hết mà con chay không? không, không, thầy muốn hỏi là ăn chay trường, có thì cái số nó nhiều hay ít, ít thôi. nhìn tay quý vị tay cho thầy coi ai ăn chay trường ra tay lên. Ở phần nữa là là quá giỏi rồi. rồi còn phần nữa kia không ăn chay trường, ngay cả những người đã biết đạo rồi mà không ăn chay trường được thì nói gì những người mà không biết đạo mà không tin nhân quả về không trên phải có căn lành lắm thì mới biết được nhân quả mà biết nhân quả xong đó cái ham dục của mình còn nặng biết nhân quả là biết thôi nhưng mà cái ham dục ham ăn ngon ăn thì chúng sinh nó còn nhiều rất là khó bỏ trên mới từ từ mới bỏ mới, mới giảng cho người ta ăn chay kỳ một tháng ăn hai lần Một ngày rằm thôi Rồi từ từ biết tăng lên dần dần. Đây là những người biết đạo nha Huống chi người không biết đạo Những người không biết đạo này có thể biết Cái gì nó phải làm cho người ta bị thay đổi không Thì gặp nạn Mà khi vừa rồi ở bên Canada Thầy giảng là nhân quả báo ứng Thầy gặp nạn thì mới tỉnh ngộ Tức là sao Thầy giảng Thầy lấy một, một thí dụ thôi Cái ông trong một cái, cái club Chuyên minh đi câu ca và ông đó là câu rất là giỏi nhưng là người ta câu không được ông câu là dính dính hết nhưng mà nó xảy ra cái cái gì nó xảy ra xảy ra xong là ông bỏ liền không dám câu cá nữa gặp một ông bạn cũng câu cá luôn cái ông câu cá đó đó câu được con cá về xong rồi làm thịt cá ăn và ông ăn muốn hiến bị mắc xương ở cổ cái người bạn hai người câu cá đó hai thầy, thầy kể lại câu chuyện là hai người câu cá, một ông bạn câu cá nổi tiếng ăn thịt con cá xong bị mắc mắc hỏng trong này mắc xương á thì ông mắc xương đó thì ông mắc xương, xương đó ông chịu nổi cứng quá ông thỏ tay ông móc thò tay móc cái, cái, cái xương á ông kéo ông kéo kéo ráng kéo cho ra ông kéo nó ra đó thì kéo ra xong á thì bít cổ họng chết luôn thì đem vô trong nhà thương đó. Người ta mòi ra đó. Thì cái gì Trong bụng con cá đó, Nó có cái móc câu trong cá Móc câu con cá Tức là chính ông Ăn cái con cá Mà trong bụng con cá Nó còn cái mông Cái lưỡi câu Cái lưỡi câu đó ông, Nó phải cái xương Cái lưỡi câu nó móc Nói hỏng ông đó. Rồi ông ráng kéo Thì ông ráng kéo Thì cái lưỡi câu nó, nó kéo Cái cổ họng rắc luôn Chết Người ta hóc cá Chết là đúng rồi Nhưng mà khi mà Mổ ra thì thấy chính ông bị cái móc câu mà ông câu cá đó Móc cổ họng chết Thì từ đó mấy người khác mấy người câu cá sợ quá Không dám câu cá nữa Nhưng mà cái ông bạn đó Ông, ông nó ô cái này thằng này nó xui nó không có chừa Ông vẫn tiếp tục đi câu cá Đến một ngày đó đó Ông bị cái gì? Chính ông bị luôn Ông cầm cái cần câu nó ổng vắt ra như vậy nè Thì xui cái cái, cái cái lưỡi câu đó nó nó giật lại, nó giật làm sao đó, nó móc trúng cái miệng ống. Có phải không? còn vắt một cái vậy thì nó nó dăng ra thì nó giăng sao nó lại móc trúng trúng miệng ống. Nhưng mà ông ông ông chưa có bị gì hết có phải chỉ móc thôi, móc dính cái, cái miệng ống thôi. Không sao hết, đem vô nhà thương liền. Đó, đem nhà thương thì tụi nó khâu lại. khâu lại ông chỉ rách miệng chút thôi. Nó khâu lại. Thì khi khâu lại đó thì cái gì xảy ra? Thường thường ta khâu lại nó lành nền, nhưng mà ông khâu nó không lành Nó cứ sưng bù lên Từ từ nó cứ sưng lên, sưng lên Nó sưng lên được cái miệng ông nó sưng ra nó dày ra như cái miệng cá vậy đó Không có lành gì hết á, Chỉ có móc một lỗ thôi nhưng mà Từ từ nó cứ sưng bù sưng bù lên Để mưng ngủ nó làm đủ chuyện hết Thì sau từ đó, lúc đó, ông bị cái đó Và ông mới ăn năn xăm hối Rồi có nhiều người nói là ông mới biết Lúc đó ông ăn năn xăm hối Lại kinh tục xám hối, tục địa tạng vân hết Xám hối đủ thứ hết Rồi nguyện là sau đó là không có bỏ câu luôn ăn ăn xám hối Thì từ từ cái vết thương ừ. nó mới lành dần Quý hiểu chưa? Thì chính những người đó nó bị, bị như vậy đó Thì người ta mới bỏ Cho nên sống trong cuộc đời nó phải Bị cái khổ được đời dạy nó mới tỉnh hộ. Cho nên những người khác khuyên không nghe, không theo Cho nên mình làm cái gì Là sẽ bị cái quả đó trổ ra ngay lập tức đó. Cho nên cái người này đó hãy nói đó Là Muốn nói một người khác nghe đó nó Phải hội đủ nhân duyên Nhân duyên cái gì Nhân duyên của người kia và nhân duyên của mình Nhân duyên người kia là Có căn lành hay không Có cần lành để mà được nghe Cái lời khuyên nhủ hay không Và điều thứ hai là mình Phải có hai điều Mình có đủ phước Và có đủ cái tài Có đủ phước Và có cái đủ tài để nói người ta nghe hay không Có việc không Chứ không phải là cứ nhờ thầy nói là được Tại sao Tại trong vị tăng hữu đó quý vị Bà mặt Lợi Phu Nhân bác nhờ Đức Phật Làm ơn giảng đạo dùng cho bốn cái tên Khiên kiệu Bốn tên khiên kiệu đó Đức Phật nó không có giảng được bác cái năn nghỉ Đức Phật đó Ai được nghe Đức Phật nói cũng giác ngộ hết Mà thôi là Ngài làm ơn giảng cho bốn cái tên này đi Thì cho nó, nó bớt ngu đi Có biết không Đức Phật nói không được đâu Các biết rồi, Ai chưa biết thì Thầy nói sơ Bán đanh nghỉ quá Đức Phật thôi kệ Bà cứ không có chịu nghe bán đanh nghỉ Thì Đức Phật đi ra Đức Phật đi ra để gặp bốn cái tên đó để giảng đạo đó Nó nhìn thấy Đức Phật là nó, bỏ, nó quay mặt đi Không thèm nhìn Đức Phật Đức Phật đi tới là quay chỗ khác thấy đức Phật đi tới là nó quay chỗ khác, hiểu không? nhất định không không thành nhìn đức Phật, thì cuối cùng đức Phật phải hiện thành thông, quay phía nào cũng thấy Phật hết, quay trước thấy Phật, quay chỗ này cũng thấy Phật, quay cái là quay lên điện, quay chỗ nào cũng Phật hết, à, tức quát ngó lên trời cũng con Phật trên trời, cứ ngó xuống cũng con Phật ở dưới luôn, sáu phương đều con Phật hết, cuối cùng nó làm gì? đâu khó? con là lên nói trời ơi Phật ác quá làm ơn tha tôi đi sao Phật gì mà ác như vậy làm ơn tha tôi đi và rồi nó bịt lỗ tai lại nhắm mắt lại bịt lỗ tai nhắm mắt lại không muốn nhìn không muốn nghe lúc đó Đức Phật này thu thần thông lại nói bà bà vậy Phật hậu có thấy không những người này không có độ được tại sao cái đời trước bố nó một kiểu đó chính là bốn tỷ kheo bốn vị tu sĩ mà lừa đảo Phật tử, lừa đảo Phật tử, lợi dụng Phật tử và làm công biên với nhau rồi nói người này đắc đạo, cái đắc đạo rồi đi đồn ông thầy đắc đạo tới cũng được đi, vậy hiểu chưa? Vì làm cái đó Cho nên đời này không thể gặp Phật pháp được, nhân quả nó như vậy. Nên ngay cả Đức Phật còn không độ được nữa. Khi cái người đó không làm, không có gieo cái trồng căn lành thì không thể độ được phải có cân lành có duyên giác độ thì Phật mới độ được hiểu chưa Thế nên thầy mới giảng như vậy thì phổ thông cảm chưa Rồi thôi mọi quý vị hồi hướng nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành phật đạo.